Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 688 Đại đạo hữu tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Sư huynh quả nhiên ánh mắt như sao. Đệ tử này của ta trời sinh đắc. Thiếu một phách so với người bình thường cổ Trường Phong mỉm cười mở. Miệng nói: "Ô, chỉ có ba hồn sáu phách mà còn có thể bước lên tiên đạo, xem ra nữ tự này đúng là có cơ duyên khác. Liệt Viêm Thần Quân gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Đúng thế, Cổ Trường Phong mỉm cười rất vui, kể lại chuyện Lâm Hiên nhập môn ra. Liệt Viêm Thần Quân nghe thấy thế không nói gì. Lâm Hiên cũng thở phào, nhẹ nhõm. Hắn không muốn lão quái vật Nguyên Anh hậu kỳ này chú ý. Nếu không chỉ cần đối phương cẩn thận kiểm tra Mình có thể lừa gạt. Được hay không cũng là một chuyện. Không sai, bốn đệ tử này đều có chỗ hay. Nếu đã gặp được lão phu ư, có mấy thứ này ban cho các ngươi. Liệt Viêm Thần Quân phất tay áo, vầng sáng lóe lên mấy món linh khí đập vào mắt. Là môn chủ một phái, hơn nữa còn là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, ra tay. Tất nhiên bất phàm. Mấy món linh khí này đều do đại sư làm, hơn nữa bên trong còn phong ấm khí linh. Như vậy mặc dù nó không thể so sánh với pháp bảo nhưng trò dù trong cực phẩm linh khí cũng có thể nói là đứng đầu. Lâm Hiên và Hồng Lăng hiển nhiên không để vào mắt, nhưng hai người còn lại vừa mừng vừa sợ, dập đầu tạ ơn, sau đó mỗi người thu một kiện. Được rồi, Ta và cổ sư đều có chuyện cần bàn, các ngươi đi đi." Vâng, bốn người khom lưng hành lễ, sau đó cung kính lui ra ngoài. Lôi Âm Nhi và Sở Tuyên Nhân rất vui mừng có thể gặp được tu sĩ nguyên. Anh Hầu Kỳ đối với hai người mà nói đúng là nằm mơ. Lâm Hiên không phải không nghĩ đến nghe nói, nhưng hắn biết bản thân mình, mặc dù thần thức của mình hơn xa tu sĩ cùng cấp. Nhưng giờ trò trước, mặt tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đó nhất định phải chết. Lâm Hiên không bao giờ làm chuyện ngu lúc đó. Người thông minh sẽ không bao giờ gây chuyện khi không nắm chắc. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên về đến động phủ của mình. Khác với vừa nãy, lúc này mặt hắn rất âm trầm. Thiếu u sa nên làm như thế nào bây giờ vầng sáng lóe lên, nguyện Nhi xuất hiện trước mặt. Vẻ mặt nha đầu này cũng rất nặng nề, lo lắng mở miệng nói. Lâm Khiên im lặng. Nói thật lòng lúc này hắn rất nặng nề, không ngờ chỉ một lần gặp mặt bình thường này cuối cùng lại có chuyện ngạc nhiên. Như vậy, Hồng Lăng không nói làm gì. Với tu vi của mình bây giờ, cho dù vẫn không thể bằng nàng ta, nhưng cũng không phải quá lo lắng. tung chi đối phương ẩn giấu tu vi lẻn vào đây, như vậy cũng có nhiều. E ngại tin rằng nàng ta sẽ không làm loạn. Nhưng đột nhiên xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, điều này làm cho người ta rất khó hiểu. Rốt cuộc là trùng hợp hay là liệt viêm thần quân cố ý làm như vậy? Nếu là vế trước thì không cần phải lo lắng. Nhưng nếu là vế sau, tình tình của mình rất không ổn. Với tính cách cẩn thận của Lâm Hiên, đối mặt với tình hình phức tạp và nguy hiểm như vậy, nếu như không có cách nào khác, nhất định sẽ sớm vỡ. Mông lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là kết nguyên an, hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy ra rời đi. Tộc Ngư nói rất đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm muốn cho tu vi tăng. Thêm một bước không thể không mạo hiểm đánh cuộc một phen. Lâm Hiên cắn răng, thầm có quyết định. Sau đó hắn vỗ vào chữ vật đại, lấy trận kỳ ra, tăng mạnh cấm chế bên ngoài động phủ. Mặc dù không phải rất hoàn hảo, nhưng cho dù là lão quái vật nguyên, anh kỳ cũng có tác dụng kéo dài thời gian một chút. Đương nhiên mình đang ở trong đầm rồng hang hổ, Làm như vậy tám chín. Phần mười không có tác dụng gì mấy. Nhưng làm gì đó vẫn hơn là không. Làm. Nói đơn giản chỉ là làm mình yên tâm mà thôi. Chẳng qua Lâm Hiên cũng không phải người tu tiên bình thường. Cũng không hứng thú sao mạng mình vào tay người khác. Mấy ngày tiếp theo. Hắn mặc dù vẫn như trước. Trên mặt không có gì. Khác lạ. Nhưng hắn vẫn đề cao cảnh giác. sợ một khi thả lỏng sẽ có người của Liệt Dương Môn đánh lén. Cũng may chỉ lo lắng mà thôi, 3 tháng trôi qua, cuộc sống vẫn bình, tính không hề có sóng gió nào. Một chút khác thường cũng không có. Lâm Hiên cuối cùng cũng dần yên tâm. Nếu đối phương thực sự muốn ra tay thì cũng không cần kéo dài lâu như vậy. Vậy, xem ra lần trước tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Liệt Viêm Thần Quân chỉ là trùng hợp mà thôi, hơn nữa cũng không nhìn ra sơ hở gì của mình, lần này coi như thoát được một kiếp. Lâm Hiên làm việc gì càng thêm cẩn thận, cả ngày trong động phủ không ra. Trừ phi Lôi Chấn Thiên có nhiệm vụ giao cho, nếu không hắn không tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Sáng hôm nay, Lâm Hiên đang ngồi trong động phủ luyện khí thì đột Nhien nhíu mày, đột nhiên một vầng sáng đỏ lướt qua bên người. Một đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay vào, đưa thần thức vào trong đó, một lát sau đạo phù hóa thành cát bụi, vẻ mặt Lâm Hiên không ngừng thay đổi. "Thiếu gia, sao thế Nguyệt Nhi đứng ở bên cạnh thấy thế không nhịn, được mở miệng hỏi. Hồng Lăng tiên tử hẹn gặp mặt ta vẻ mặt Lâm Hiên đã khôi phục bình Tính từ từ mở miệng nói: "Cái gì? Nữ tu tiên nguyên anh trung kỳ kia, nhiều ngày như vậy à và. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ sao đột nhiên lại?" "Hẹn thiếu gia vậy?" Nguyệt Nhi nhíu mày, rất khó hiểu hỏi: "Ta cũng không rõ. Chẳng qua à, bây giờ hẹn gặp cũng nằm trong suy đoán của ta. Lần trước khi gặp liệt viêm thần quân," Xem ra trong lòng vị tiên tử này cũng không yên, rất lo lắng. Lâm Hiên đoán không sai, Hồng Lăng lén vào Hỏa Vân Phong tự nhiên là có ý đồ. Lần trước thấy môn chủ Liệt Dương môn đúng là rất hoảng sợ, sợ âm mưu bại lộ, hiển nhiên không dám gặp mặt Lâm Hiên ở đỉnh núi, cho đến hôm nay mới lặng lẽ phát ra truyền âm phù. Vậy là thiếu gia muốn đi thần thông của Hồng Lăng tiên tử, Nguyệt. Nhi nhớ rất rõ, các nguyên anh trung kỳ bình thường không thể sánh bằng, thật lòng mà nói, ta cũng không muốn chêu vào lão quái vật sống không. Biết bao nhiêu năm này, nhưng nếu đối phương đã phát truyền âm phù ra, ta cũng không thể vô mông mà rời đi. Tộc ngữ nói tránh được mồm một Không trốn được mười lăm. Người nói có nên đi hay không? Nguyệt Nhi thở dài một tiếng. Chuyện quả thực rất nguy hiểm. Cũng may. Tu vi của thiếu gia đắt hơn xa ngày xưa. Thiếu gia không vấn đề gì. Dù là núi đao biển lửa. Nguyệt Nhi cũng đi cùng người. Mỹ nhân như ngọc. Lời này còn ẩm chứa tình ý sâu đậm. Lâm Hiên không. Phải đầu gỗ sao không biết chứ? Trong lòng hắn rất cảm kích nhìn Nguyệt Nhi với ánh mắt khác lạ. Không khí đang khẩn trương nhưng lúc này lại có vài phần tình cảm. Hai người không nói gì, chuyện này vốn không phải dùng lời nói có thể. Chuyện đặc. Cái gì là gắn bó sống chết, chính là thể hiện rõ trong lời nói rất nhẹ. Nhàng đó. Người ta đều nói tiên đạo vô tình cực. Người tu tiên phải học cách khống chế tâm trạng của mình. Lâm Hiên bình thường khi đối địch đúng là rất lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng đối xử với vài người, hắn lại rất tình cảm. Tiên đạo khó khăn, may là luôn có người làm bạn bên mình.